Chào của của nghịch có chuyện của được cảm nhận của bạn về chuyện danh kênh phần thủy hàn phút khi nghe kênh nhận thông theo những nhất kênh bình mình nhận nhé là và Và Mong báo video mừng mọi mới Đừng nó trên Annie rằng người quên đăng ấn trên Annie luận bạn giờ giây quay vui Bây trở tứ tập biết lại lại đại với dõi vẻ về Để để để bổ ký sẽ sẽ Mã nghi ký ngày hôm đó vô tình đến một địa phương gọi là khổ khanh gần toái vân uyên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 Trợ c hủy nặc thanh à n h c ủ Lưu Độc g n gặp lại đại đa số chỉ dám tức, chứ không dám nói. Người nói đa của ngay số chỉ tức, chứ chấn, chất phác hực cho nạc không hổ khăn thẳng, thấy vô tình thăm dò hành tung, hậm hực nói cho nghe. Hủy nạc thành dám dám dò tung, g và vô y họa diệt v o n g thê thảm quan bình hùng tàn giống như lang hổ d ầ n làng nhắc tới chuyện đó ai ai là cũng nghiến răng kèn kẹt vô tình n g a y thấy như vậy trong lòng cũng cảm thấy rất nặng nề quan bình quân đội mà vô pháp vô thiền sao có thể cai trị được thiên hạ có một nhà xài tràn ngập vẻ thù địch nói vậy là chuyện này làm thế nào đây cho dù là xử quyết phạm nhân cũng đâu cần phải dùng thứ khốc hình như vậy l ạ còn bắt bọn tôi đem một số lượng lớn lúa gạo để bồi thường nữa Một bộ dịch già lão ạ i cảm thán. Sớm thán đ biết bọn nhiều tôi thủ Lần này h vậy đã ạ c Chứ đâu có đến mức mùa đông năm phải chết cũng can h phải tình nghe như sớm mấy mùa năm tâm đến đâu đến đông đói động ngày nay rúng Người vậy Vô bộ ị dịch bị chân Các có Chúng được có được Cho cha của cũng mình thiêu đốt. Các người có biết là ai hay không? Nhà thiêu nhận không người Ngũ nhận làm mà mẹ đảm đốt biết tôi biết ai rụi quả Đâu đáp có bảo b là là là Lão sao ra ra y dù dịch kia lại trợt nói bên thi thể của y có một cây thương vàng bị thiêu đến phai màu r ồ i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 lần này ta đến là để trả án quân minh coi thường quốc pháp tàn hại dân lành ta mỗi khi đã thu thập hết được chứng cứ nhất định là sẽ b ẩ m báo dùng thuật pháp để chữa trị nhưng chư vị cũng xin đ ừ n g vì phần tử xấu mà lại oan trách triều đình ta chỉ là một người tàn phế lặn lội ngàn dặm để trả án mục đích là để làm rõ bên trong có oan tình gì đó hay không để mà sửa chữa lại nếu như không tại sao lại khốn khổ vãng lai đến ngàn dặm dày xương dày gió để làm gì đôi c h â n của ta đã tàn phế rồi Quyền trọng, cao chức vô i với ta lại có hiểu giữ n dụng gì chứ? Mong trường trọng nghĩa tương trợ, giữ gìn h hòa phụ chứ. hãy pháp. Thành là cảm kích h đưa ta quỳ quốc vị trợ, là có cảm gì mố k n cùng. xanh dịch nghe Đám vô, vô tình xem kỹ k i m t h ư ơ n g lại thấy thân thương tuy đã đổi màu nhưng quả nhiên là có mạ vàng mỗi t h ư ơ n g rợn sóng ba khúc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 Kim kiếm ở t r ê ngân đ ư ờ n nhỏ rộng nói tình với vô tình. Công tử c y t h ư g gì đó có mạnh mối kiếm h tình thương không ô Vô n g gì đáp đặc Cây có b ệ t thương Chỉ cây là người sử dụng n sử đó u như ta không đoán n h ta ầ lại à thất t r của l i ê nói Vân Ngân Mạnh n Trại lại Hiếu kiếm Uy tiếp mạnh hữu Uy k i m thường trên tay của kim xả thương mạnh hữu uy tại sao lại có thể rời tay được vô tình đáp vậy cho nên ta hoài nghi mạnh hữu uy đã bị thiêu chết còn nếu không sau khi lửa đã tắt sau y lại không quay về mà tìm thương chiến dịch có thể khiến cho mạnh hiếu y táng mạng dĩ nhiên nên đi xem xem Bọn bảo bên bắt bằng bị bầy họ đã đến khe ngũ trọng đến ngũ tình kêu đám sai dịch hướng chấn trước, Cũng bảo kim ngân nhị Đến mình tư ở giữa vùng hoàng Khoáng、giã. Nói là khoáng nói mạnh ruộng đã bị thiêu một quả đen lướt qua ở trên không chúng ngày ruộng Nhưng mà ngày khe dịch khe thì Chỉ thiêu thấy đã đám để đi đã đậu đó giã giã kiếm kêu kim giữa giữa trước tìm tôm một trầm tư một Một lướt trước rụi Vô vệ cầu quả qua cá mấy mà sai Có có cây xào Y ở ở ở là là lẽ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 Một vùng điều ấ t vì nhau này khiến cho vô tình trong lòng có một ý nghĩ xem ra bọn hoàng kim l ầ n cô tích triều đã từng toàn lực vây bắt cao thủ ở trong đám phạm nhân ở đây tổn thất nhất Là lưỡng là mà mạnh phạm một một nam một nữ táng mạng. Một nam một đại trong nhân cũng nữ táng nữ không hữu thủ phải là thiết thủ uy, cao số có đó, vô à là tức thì đại ai? nương, vậy v tình mấy ngày đi qua cũng dần dần hiểu rõ hơn đường chủ phân đường của giang nam phích lịch đường lôi quyện còn có nhân vật trẻ trung xuất sắc thẩm biên nhi rồi đường nhị nương tận tam nương của hủy nạc thành cũng đã bị cuốn vào trong trường mưu gió tanh máu máu đổ này nếu như địa phương này chỉ là chỗ tập đoàn của cú tiết triều đụng độ với người của tức đại nương vậy thì đâu có liên quan gì tới lưu được phong áp giải thích thiếu thương mình coi giống như là tay trắng thực ra thì y là cũng không có mong kết quả được gì hết cuối đầu chầm tư một hồi đang định quay về lại chờ trên đùi đau điếng giống như là bị con g ì đ ó cắn ban đầu y nghĩ là mũi chích thỏ tay bóp một cái mới biết là bị kiến cắn y ngồi trên m ộ t luân xa kiến ở theo bánh xe bò lên được mấy con là loại kiến lửa đầu đỏ cắn rất đau vô tình đã cũng không để ý gì y thậm chí là có cả con kiến là cũng không bóp chết y chỉ nhẹ nhẹ phất tay quăng con kiến kia đi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 có một con rán có một cái càng bị một con kiến cắn giữ nó không thể nào vùng thoát con kiến thứ hai lại bám lên nó nó có lắc lưới tới đây là cũng sẽ không thoát được đó là vận rủi đã định cho nó b ầ y kiến ổ ạt kéo tới cuối cùng đã cắn nó nằm yên trên mình con rán đầy những kiến sau đó b ầ y kiến nhỏ lại đồng tâm hiệp lực còn kéo con khiêng ta đẩy thân mình của nó to lớn đẩy con rán về h à n g vô tình b ố n nhìn lại cảm thấy rất b ộ i phục sức chiến đấu ngoan cường và d ũ n g mánh hơn nữa lại rất đoàn kết và hợp tác của những sưng mệnh bé xíu thực sự là vượt xa nhân loại Trong trừ thán, một thấp thoáng thanh từ thấy rất thai ra ngoài sao song cho lòng còn nhưng không nói nghe Ngân động an Ngân đến bên khe chơi là không muốn mấy đứa nhỏ phiền muộn thái quá, đến lúc để cho bọn nó gì là lại làm lại, lại là lúc của cảm có cái được. được cười của cảm chơi ủi. đùa xa đứa mà mà và Kim Kiếm Kiếm Kim Kiếm chơi vui âm mấy khe quá, đó, để đùa kêu vẻ.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 nhưng khơi khơi y lại rất sợ tịch mịch lại sợ không khoái lạc y hồi tưởng t ớ i ba sư h u y n h đệ hồng đồng môn vốn là cũng sống ở trong hiểm nguy giang hồ nhiệt náo nhưng lại tịch mịch đà biến lại cũng đều đều bất quá gần đây lại có rất nhiều biến hóa Lánh là là là lứ, ly ly lại ái cùng mân hồng oan hoan cùng chân cương cương nhu, chính khiến người ghen ngưỡng Tình mệnh càng giống như dạng. huyết hỷ. Thiết thủ cho khổ tiểu yêu rượu tập một một một một ta tị trùy thấm gia giữa với với và và đôi đôi ái mộ. là sầu sầu thêm sầu chỉ có mình vô tình lại bất lực cười khổ y khó động chân tình một khi đã động chân tình tất là vĩnh viễn khó s ó i mòn tình cảm là thứ yêu chuyển thành hận giữa y và cơ g i a hòa đã khiến cho y bị trọng thương con người luôn phải có một chỗ a n ở an định y hy vọng ngày sau bốn kiếm đồng sẽ may mắn hơn mình nghĩ tới đó trong đầu c h ợ t máy động tư tưởng của con người rất có lúc kỳ quái ngẫu nhiên lại có linh cảm trong một sát nà nhưng mà lại không thể nào bắt giữ được dễ dàng trôi đi mất không dễ gì mà hồi tưởng lại được Vô vậy vượt Thông Thông Luôn tình cũng cảm thấy rất thứ thường phát trọng thể thứ tình thường tới tình hết sức liền tưởng đến một thứ gì đó tương quan. Thông thường là một một gì nhì hình gì mình gì mình cũng nghỉ Chuyện lần dâng hiện hiện như Nhưng niệm nhớ nghĩ ngợi nấy liền đến quan người Muốn Con người an hồi cách khá hữu hiệu Con người, luôn phải có một chỗ cảm cực có Cố sức ức của có Mới mà mà một đấy, yếu dậy ra quái đã đó đó Đó định là là là là là là sự kỳ ký ý Ý ở y hồi nãy đang nghĩ đến câu đó nghĩ niệm này câu Ý lúc i niệm Với nói nhiên đã minh bạch. Con kiến ề n thoáng nào quan này Con sống của ý lập tức dựng đứng Thông thường thực đột tức hệ bạch gì qua câu của Lẽ là lập l ý đó đó đã có sự Sự mà y là lý xử chuyện quan trầm ọ n phản ứng căng thẳng đó. Hồi nãy g Đều đó sẽ có lúc Hồi t r tư ánh mắt bất giác chăm chú nhìn đường đi của kiến nghĩ đến câu nói con người luôn phải có một chỗ ở an định k i ế n kiến là cũng đang đi về chỗ ở an định của chúng Vốn Chỗ đó đâu có đặc điểm gì, Nhưng đó đâu điểm nơi mà một gì vốn ừ vừa a qua hỏa xanh sao sao hỏa qua của ra trải một trận hỏa thiêu sạch sảnh xanh, Tại thể thân huyệt thể lại có ổ kiến Kiến sao lại có thể chọn ổ ở nơi hỏa thân vừa mới đi qua? Xào huyệt của kiến Nơi kiếm luôn luôn thiêu sảnh chọn không khách nơi có thể kiếm được đồ ăn sạch khách Húng hồ chỗ lưỡi thiêu bốn bề này không ngờ là có có có được đào Xào ổ ổ đồ Ở không là chỗ ó t n lằn rán Vốn là và c h này mấy loài côn trùng này tụ tập đáng lẽ là con một nơi cất giấu đồ ăn nhưng mấy ngày trước lửa giữ đã t h i ê u hết không còn gì vậy đây là ý gì vô tình lần theo đường hướng kiến đi Thấy một cái hoàng, còn có mấy xả gỗ cháy thành than Hiện nhiên, trước trận lửa giữ này, đã có một đốt hoang cháy Hiện nhiên nhà nhỏ xây ở đó. Nhà đã bị lửa đốt không mấy này xây cái Còn có có còn của giữ gian đi Kiến lại gỏ gỗ gì lửa lửa Đường đó xả Đã đã ở bị vô à nào bên dưới là o trong đất một thế lòng đen Bên giới Lẽ dưới khác v tình lập tức ra tay hành động y xuyên suy đoán nơi này lúc trước là một khoảng dụng lúa nhà đã xây đó ở tại đây có một vị trí làm ra sao rồi từ x ả gỗ tàn suy tính ra p h ư ơ n g vị và cách trầm thiết của gian nhà sau đó m a u mắn tìm ra trọng tâm vô tình ở trong tứ đại danh bộ là một người tinh thông kỷ môn độn giáp ngũ hành bố trận vậy cho nên có thể mau chóng phán đoán ra giả sử có một đại địa đạo ở đây mà lại có thể ngăn cách với lửa nguồn nước tự cung tự cấp liệu có thể đặt ở đâu y đã tìm ra nơi đó sau đó dùng ba thủ pháp năm thủ đoạn cuối cùng là loại trừ hết tạp vật vẽ xong một phiến sắt đã bị thiêu cháy mà vẫn còn đóng chặt y vừa vẹt phiến sắt một ánh đa quang nhắm ngay mặt bay tới vô tình lại tinh thông ám khí hắn giành ưng biến lúc y vẹt phiến sắt đó cũng đã có cảnh giác khinh công lực của y rất giỏi vừa có dị động là lập tức xoay thoái đi nhưng mức độ nhanh nhẹn rất kỳ lạ sắc bén của đa quang làm cho y hoàn toàn không kịp ưng biến không kịp đón đỡ không kịp khói né tài của y vẫn còn bấu trên phiến sắt lại đột nhiên đẻ xuống sạt n à đó phiến sắt đẻ ép thêm vào sức nặng của bản thân nó lại úp sụp xuống dưới đào đâm sinh có phiến sắt m ũ i đao lòi lên cả thước phiến sắt này cũng đã dày tới nửa tấc nhưng mà bị hỏa thiêu chất sắt này vẫn không bị hư hào một đao của người d ư ớ i địa đạo này uy lực cực kỳ đáng sợ đao tệ phiến sắt m ũ i đao chỉ cách chót mũi của y không tới một tấc vô tình biết mình vừa mới may mắn thoát về từ diêm la điện y cả đời từng trải vô số chiến dịch nhưng mà sự hiểm hóc của một đao đó quả thực chưa từng thấy qua nếu như không phải là song thủ của mình vẫn còn bấu trên phiến sắt một đao đó dứt khoát không thể nào tránh được Y h í t sâu một hơi lại thốt lên hảo công lực y l ạ i không khen ám khí nhanh tay hơn đào pháp giỏi nếu như người kia tinh thông đào pháp khí giờ phút này y đã vĩnh viễn không cách nào nói được lời gì nữa hết chương thái dương hạ khứ mình c h i ề u y dạng. vô t ì n h l ạ i hít sâu một hơi mới có thể bình tĩnh c ơ n c h ấ n động cải từ hoàn sinh y lớn giọng tôn giá là ai Tại hạ h k ô n giới b ế t bên d ư có người, cho người nên địa ã mạo phạm. mặt. gặp hiện thân Xin Dưới đ đạo lại không có ai trả lời vô tình l ấ y trượt một hồi y ngồi bệt giữa cho tàn bạch bào x ó a xuống đất bộ dạng an tường bóng chiều dần dần buông tỏa vô tình lại nói Địa đất ra vào không dễ Nếu như ta huyệt không như phá, không phải là chuyện khó. Dưới đất như là huyệt vách như thuốc hết. hạ Nếu muốn u, Nếu này tôi tất xông. cổng bốn dựng. dùng nổ vào là là là lối lỡ Dưới dễ mộ âm Các sụp bề sẽ Còn lối thông giáo bốn lối là giáo phía đều một u chuyện ố n phong cũng không đừng như phải ép khó. hạ bế Các có là làm mà vậy. m ta hồi lâu sau chỉ thỉnh thoảng nghe tiếng quạ bay ngang qua vùng t r a o tàn lại kêu dên lại chẳng một chút nào hồi âm vô tình lại khéo cầu mày tôn giá lại không chịu tin lời của tài hạ Trực nghe xa xa, ối một tiếng, tiếp sệt tiếng dết rút tốc. tình thì thành thất dưới đất th ra rồi, ra cấp sắc. còn có nghe sền biến Không xong gió khỏi xa xa, ối kiếm, dưới đó là là vỏ Vô Thừa phát chuyện, khỏi nhị hiện, đang ra địa lúc lén y đào. nói ngân, rời kim kiếm Bị vô ậ y cho nên động tình biết địch nhân vó công rất cao, nội rất thâm địch công cao, lực nhân hậu. vó không i kiếm kiếm m k và ngân kiếm tuyệt không phải là kịp t tình mở. không quay n g ư ờ i lại y cậy sức xong trường ấn xuống cúi đầu xông ra một luồng chị p hồi o n bắn trên tung trên tình vẫn không có xoay mình.、Hai、chân chuyển động bất tiện mà y biết kẻ đứng sau lưng của y khẳng định là tình hình kinh g gió xé xóa tới, Vài lại rơi vai. Hai tóc có bay bay bị bì bất biết bậc qua của của xoay sau của y. y y y, lướt rớt, nhất. là đầu đầu đầu địch Vô mà ở h kẻ nãy nếu như y xoay mình trước rồi mới đối địch một c h ỉ kia đã đâm xuyên qua trán của y người đằng sau đã vọt lên trên người đó tự nhiên là không ngờ đối phương có thể tranh tránh thoát một c h ỉ của hắn vô tình lại rất khẩn trương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 người đều lách tránh rất nhanh vô tình nói chỉ pháp của người cũng là rất nhanh người kia h ò húng hắng phải một hồi t i ế n g mới hì hục thốt ta lại không biết c h â n của người vô tình lưng dựng thẳng người kia lại ngưng một chút rồi mới nói tiếp nếu như ta biết ta đâu có muốn ám toán người y lại găn lên từng tiếng bọn ta có thể công bình quyết từ ự từ chiến với người một trận vô tình mặt mày lạnh lùng công bình hay không công bình cái gì chứ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 đào kề tú r hai hai Trong ê nhiên n đương Ngân Ngân Bọn không tình Nữ bọn nó、giữa、ánh chiều, mì mại giống như là hai lưỡi đào đen bóng Ánh mắt sắc bén như cổ của của có chết cổ trách chiều, sắc hai Hai đứa Giữa hai hai họ phải Kim Kiếm Kiếm Kim Kiếm Kiếm lại dại mại lưỡi lưỡi kiếm tử mắt sệt tử mắt đó Đều đào bé là là là là là và và Mà Đào mì vẻ vô sợ sợ sợ áp lệ kiếm mỹ lệ khi phách phiêu kỳ của nữ t ử nồng đượm giữa bóng chiều vô tình lại không khinh thị nữ t ử đó một chút nào nàng ta có thể trong phút chốc chế ngự kim ngân sông kiếm võ công dĩ nhân đã rất cao cường y nhận ra kim ngân sông kiếm không có bị đả thương y lại cũng không động dùng nhưng lòng đã giấy động y đối đái với bốn kiếm đồng giống như huỳnh đệ giống như thủ túc người đằng sau đâu có nhìn thấy mặt mày của y nhưng phảng phất đã hiểu thấu nội tâm yếu nhược của y đó là thủ hạ của n g ư ơ i vô tình điểm đạm nói đó là tiện nghi thứ ba mà ngươi chiêm lấy sao không phải người kia chém đinh chặt sắt Ta không thể Bật ta một hai không hiếp chỉ mình nào dùng bọn nó ngươi bọn ta có hai người Người để có có được uy quá, lại vừa ô tình im lặng một t lặng gặn hồi im rồi mới n tiếng g một t Còn câu m u ố nói n cho người biết Vậy xong i nói Người một thứ nghi cũng đâu có chiếm được. Vừa nói n Cũng cứ cầm có được thứ một tệ đâu Vừa x hai luồng ánh sáng bắn ra như c h ớ p một trước một sau mau đến mức cả t h a y n g âm là cũng không có người đằng sau biết vô, vô tình sẽ xuất thủ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 y liền giơ thàn sông trường đón đỡ lướt xéo ra nháy mắt đó y biết mối phi đào kia tuy là bị y búng bay nhưng mà đối phương đã tính toán mọi ứng biến Phương phi hướng lực đạo từng ly từng chút không khi cháy thành than, vận từng từng vốn ngã giảt xuống lực ly cắt cột đạo đào đã đứt đã đè sót, bay dây xài ra một i lại nhiên biến chân của y vừa chạm cục phong nhãn lại nhìn xung quanh,、cục、thế dĩ nhiên đã biến đổi hẳn. xung vừa y m đất, đã đổi dĩ mối ám khí khác của y vô tình đã đánh trúng đồn đào ở trong tay của nữ tử trước khi nào vẫn còn kịp có bất cứ hành động gì đồng thời y phi thân s a n g nắm giữ kim nhân và nghị kiếm giải khai huyệt đạo cho bọn nó đợi đến lúc người k i a hạ mình xuống vô tình đã ván hồi đại cục nhìn về phía của y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 lôi đường chủ người kia giật mình lại cười khổ xem ra kẻ này mặt mày bệnh hoạn thân thể yếu đuối ở trên giang hồ thực sự là không có mấy ai vô tình thốt nửa chị kéo n ỏ cứng một chị c h ấ n càn khôn các h ạ vào lúc này ở trong hoàn cảnh như vậy khó khoác lại còn khoác áo lông k i ừ u nếu như không phải là lôi đường chủ vậy thì còn có ai có thể búng một chị đánh văng ám khí của tải hạ được lôi quyền cười khổ người đã tinh đúng ta tiếp đón một đào đ ó của người v ậ y c h o n ê n m ớ i lợi dụng được l ự c khí của một chi đó đ ầ u cất đứt cột cháy n g à n ta lao t ớ i t r ư ớ c c ũ n g l à c ó n g h ĩ a t r ư ớ c lưu k h i x o a y mình đã biết ta là ai rồi vô tình thốt t r ư ớ c khi x o a y mình ta chỉ là phán đoán chưa thể nào nhận định được rõ. lôi quyền lại nói v ậ y nếu như ta không phải là lôi quyền t i ế p không được m u i á m khí của người vậy thì sao vô tình đáp Thì ta sẽ phát ra một ta khí nhanh hơn Đánh phi ra nữa đao của sẽ ám rơi mũi vẫn còn Lô q u y n ngươi vẫn còn nhanh hơn nữa Ngươi phóng cũng đoán thở Thì Ta khí chưa khí chưa dài ra ra ra có ám ám lại à ngươi thi thầm Bọn bộ chúng danh phái quả đá phái, đại danh bộ tới tứa vô tình xoay người Ta a đ nữ g ngươi đường muốn tìm ngươi, vì này nạc thanh n phải Vì là có của huỷ ra tự kia thay n g â m trầm thấp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 Dùng trên đôi môi màu đỏ môi tươi, màu mút máu ở trên cụ tay ở cụ vô tình hồi nhìn ã y lại mũi dùng một p i chuôi rơi khỏi đao đào Đánh đao ra tay của bắn lên trên đào, đánh rơi đào ra khỏi tay của nàng t Hổ khẩu máu Vô dướm h nhìn thần tình của nàng lại đang mút vết thương trái tim rùng động cứ như là gió phớt q u a một đoá hoa rơi rụng y chưa từng nhìn thấy một đôi mắt hùng mãnh mà mỹ lệ k h ắ c hẳn lên khiến cho mức con tìm của người ta phải đau s ó t nó khiến cho vô tình đột nhiên nhớ tới những chuyện không muốn nhớ á nhưng mắt của cơ ớ c khi khói h lâm đậm tử, bị ù đốt, đi đáp đ mắt nhất thời trả bị nước mắt xóa nhòa. Nó khiến cho y nhất thời quên đi đáp trả lời nói n ư cho của xóa lời y ờ ván quyển tử. trượt phát Lời lại ra mà ộ t tiếng quát, bao trùng trời đất. tai mét, thân Lời người quyển đằng gầy lồng sau áo bao đậy ốm, che y cụm, có chịu mái. mà gió vẻ yếu đuối, không chịu nổi gió mái. Nhưng mà y đuối nổi không Nhưng quát lớn lên một tiếng giống như tiếng sấm nổ quát t a i cả vô tình cũng là không khỏi cái chấn động kim ngân sông kiếm nhất tề lại ngồi phệt xuống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 nhưng mà người khó ứng phó nhất ở trong lòng y giờ đó rất ít cực kỳ ít lôi quyền d ù n g cùng với đường ván tử nhìn nhau tha thiết lôi quyền hít sâu một hơi hảo định lực y muốn nói hồi nãy vô tình thấy như vậy mà không phát động công thế một cách ẩu t ả vô tình lại thốt ta không phải là đã nhìn ra hơn nữa ta lại còn quyết định ứng phó như thế nào lôi quyền nói người bây giờ có nghĩ ra cách đối phó với bọn ta ra sao hay chưa vô tình đáp Ta cân bản, k lôi quyền và đường vãn tử lại thừa người lôi quyền nói nhưng quân bình quân đội bộ khoái nhà sai toàn bộ thiên hạ này đều đang tập ná bọn ta vô tình nói bọn họ là bọn ta nhưng ta lại là ta lôi quyền lại trượt quay sang đường vãn tử ta ban đầu nghe nói thiết nhiệm bộ đầu trượng nghĩa viện trợ bọn thích thiếu t h ư ờ n g Vốn không là cô thân i Người giang n lắm. ồ nói tứ đại giang đại tứ xuất t bộ h c ô người môn. n h n hoàn toàn là chiếu theo nghĩa khí của giang hồ, võ lầm mà hành sự. Ta vốn là cũng không tin. Nhưng nay... Thân n g g mà lầm mà hôm là là chiếu theo khí hồ. Ta tới của cụ Quỳ võ sự. ư y lại co rút ở trong áo lông cừu Đâu còn cho phép ta không vô tình nói người có muốn biết nơi h ạ là của các bằng hiếu kia hay không lội q u y ề n và đường vãn tử đều không đáp lời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 Nàng lại rất vui. Nàng tiến đến bước bên cạnh vô tình giống như là muốn ôm chặt lê y và hai kiếm đồng lại chạy về bên lôi quyển tươi cười giọng chầm lắng vui vẻ nói với vô tình đại n ư ơ n g không sao người thực sự là một người tốt lôi quyển lại ho húng hắng y ho là thân người co gặp lại p h ả n g vất thế giới bên ngoài quá lạnh lẽo và khắc nghiệt khiến cho y chịu đựng không được đ ư ờ n g v ă n tử lại chạy tới đỡ y quan tâm nói h u y n h sao thế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 lôi quyện nói y đã bị bắt giải đi rồi người vẫn còn tìm y đại để làm gì đ ư ờ n g vẫn tự đành giọng người có phải là muốn giết chết y trên đường áp giải vô tình lại cười nói Nghe người trên giang hồ đồn rằng thích thiếu thường vốn người đường nâng lên Nhưng mà đến khi đã đủ lông đủ cánh võ công đã thành đường môn người chuyện đúng không hồ Thích thiếu phích lịch khi phích lịch khỏi lôi môn, Thoát ly ra khỏi cờ lôi đại tài lôi khỏi phải một một tay tức tự ra ra của hay đỡ đã đủ đủ đã đã đó Võ là Là lão Lập ly mà mấy Y Y bỏ Có có Có Loi q u y ề n lại không nghĩ n g ợ i gì. đ ú n g v ô t ì n h nói. n g ư ờ i t à i b ồ i y y phản lại n g ư ờ i n g à y n a y y b ị n g ư ờ i t a b á n đ ứ n g không phải là hợp với ý n g ư ờ i k h o á i c h á l ắ m hay sao. y b ị n g ư ờ i t a b ắ t giữ, có l i ê n h g a gì t ớ i c á c n g ư ờ i nữa. Loi q u y ề n lại chợ tốt. h n g ư ờ i hãy nhìn t r ờ i mà xem. v ô t ì n h n h ì n tịch d ư ơ n g vang chơi, hòng hôn như m á u trở t ớ i m ộ t m ả n h m ỹ lệch ó i đỏ. v ô t ì n h t h ở d à i h o à n g hôn. là Lôi lại, lại, lại là lên là lại lại là liệu ngày hoàng. hoàng một mắt mặt một mà mầm mới. năm, một thảm mặt tươi Thái thốt. Bật trời trì trì đất đất tháng, trời ánh quá, cùng Dương. quyển nay vẫn hiện như vùng vùng cảnh, nhưng nảy xanh rờn. Người nói còi, mặt trời có cần bạn ta gọi nó dậy hay không? Ở đây, liệu có cần người ta đến không? hai phế khô hai hai hay hạt hay cuối giờ còi, gọi gieo đẹp đây đây, của cũ. cỏ có có qua Sau ba ba ta ta dậy Bây Ở vô tình nghe biết lời nói của lôi quyển chưa ngừng l i ệ n không nói gì lại chờ đợi y nói tiếp lôi quyển thốt Một mà một ám một thêm một một đột tài thực tài tự Thái thời thiên trên đất tự tài thực liệt, tự chút thôi, thời chút nhân không cần nhiên ánh sáng Dương, đoạn gian, vẫn sáng giống như vùng nhiêu, nhiên Nhân hoàn cảnh nhiên cần vận lòng nhấn nại. khắp hạ, phỉ khai hoa khắc phục phá. Chỉ khí phối hợp là là là là và bồi, dọi lại sai đối với với sự, sự, của cỏ. ác cơ, có sổ sẽ sẽ sẽ ra ra ưu ở đâu có mình tài mà lại không gặp người biết dùng ý họ húng hắng vài tiếng thông thường kẻ tự nghĩ mình tài mà lại không gặp người biết dùng v ì tất là thực sự có tài vô tình gật đầu tài tài của một người bao gồm rất nhiều điều kiện t i ề n quyết khắc phục đến vạn nan tự tạo thành tựu cho mình lời quyển lại thốt vậy cho nên mình không nên nghĩ mình tài bồi người nào muốn bọn họ báo đáp muốn bọn họ cảm ơn nghĩ bọn họ không có mình là không được ở trên thế gian này không có c h u y ệ người n nào không có ai là không có thể sống còn được song thủ của y trù về trong ống tay áo có vẻ rất sợ lạnh sao mà t h ụ y Trung vẫn tái vẫn Bọn họ chung ỉ đi q a của ta đời h ư n cảnh cũng chỉ cờ Cho có mình, cũng là có ích cho Mình tình mình mình lệnh họ Hay họ Thì mặt gặp giúp là là là là lợi dù dạy dỗ đỡ đều l ẫ n nhau Cam t â m tình nguyện Chẳng ai nợ ai a i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 l ô i quyền lại hỏi ngược ai cơ vô tình đáp thích thiếu thương l ô i quyền lại chợt im lặng lưng của y còng xuống s a u m ặ t c ủ a vô tình t r ắ n g t r ợ t giống như x ư ơ n g như t ả áo chỉ có đường vẫn từ càng tươi đẹp giữa chiều tà t a n phế giả giữ bệnh nhân kỳ thực thích thiếu thương cũng là một người cực kỳ trọng tình nghĩa l ô i quyền c h ậ m chậm, chậm. dò song thủ khỏi ống tay áo khoanh tay nhìn tàn dương trời tây Rất nhiều người nghĩ rằng trợ rộng trầm lấp bất chấp tất thượng ta biết tương tình tương một tìm tình nhiều người nghĩ vọng ẩn nghĩa Nhưng nay giang nào đường người mạng quang loáng Như Ngươi cũng Hoạn nạn tương trợ có phải không quyện Nhớ rộng nói Ngươi đang muốn phụ hôm chiếu phích lịch phải liệu bởi Lời đôi Lại lại cứu câu Đúng Y Y vậy Y mày Y Vô vì Vô đáp mà lâm mục mà là là kỳ cả có sẽ đã là người bắt người cho lưu độc phòng vậy tại sao người lại không biết nơi hạ lạc ủ a ý? lúc mà ta giúp lưu bội thần bắt y lại không biết y vì cớ gì mà bị truy nã lời quyền những mày người lại còn chưa rõ sự tình mà đã bắt người rồi vô tình cúi đầu phải lời quyền lại trầm giọng tứ đại danh bổ cũng là không có ngoại lệ vô tình nói ta hy vọng mọi người có thể minh bạch một chuyện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 lời quyện đôi máy lại n h ư n Thương g cao.、Thường、cấp m u ố n người phá án cao h thích thiếu o thương s vô tình đáp không lời quyện liền nói v ậ y con người muốn người cứu thích thiếu thương vô tình đáp n h ị sư đệ c ù n g v ớ i thích thiếu thương tâm đầu ý hợp nhưng mà hắn biết rõ tác phong của ta đâu có mở miệng xin ta tức đại nương v ì chuyện này mà rất hận ta n m v ớ i thích thiếu thương tình sống nghĩa nặng nhưng mà nếu như thích thiếu thương là một kẻ đáng chết thì hắn phải chết lôi quyển ệ n nói người sen tình hiện thương còn đang kinh Không tại lại dài Bởi thiếu khi giải Vậy vào? Vô vì về tay y thì thở ta phát thích chết một t sao ra là Mà bị áp đâu à nào mà o thoát chết、được. Ta không thể nào thấy chết mà không không được cứu Lôi quyện quay y n q u đầu lại y một mực chưa từng chính thức nhìn thấy vô tình một lần nào ánh mắt như là hai luồng quỷ hỏa tròng trọc ghim trên mặt của vô tình Ta biết trong rất ta một thôi danh bối chiều Người với Lưu ló là Đậu hậu Phong chỉ so vọng ở có mà người sành t a y lo vào vụ án này rất có thể sẽ k h i ế n cho lao ta không vui mà nói cho cùng người cũng là vị tất là đối thủ của lao ta cũng biết điều đó đôi mắt của lô quyền chấp chới giống như là quỷ họa hai hàng m ả y r ậ m một nhướng một b u ô n g người đã biết rồi thì sao lại phải sinh sự v ớ i hắn ta có thể đã tạo thành sai sót ta không thể nào lại sai lại lần nữa huống chi chỉ cần ta biết có oan t ì n h không thể nào không ngược trở lại mục quang của lôi quyển lại nhìn xa xăm người có biết triều đình tại sao lại muốn diệt lên i vân t r ạ i và bắt t h i ế t thiếu thương hay không vô tình nói vậy xin c h ỉ giáo lôi quyển gần từng tiếng rõ ràng Tống thất cầu an, tàn trong Triều trướng, sống an, ngược đái con dân, không kháng ngoại địch mà lại còn hại địch chỉ ảnh phấn ở trong nước. Triều đình cầu ưu thuế má hạ khắc, bá tánh không biết nhờ vào đâu mà đàn đái lại nước. áp ám căm mê sự biết khắc, bá nhờ vào nổi, thòi thóp sống qua ngày. dân đ e nở trong làng huyện cả vỏ cây là cũng phải ăn sạch chỉ có nước cấu x a lẫn nhau đại thần ở trong chiều thì chỉ biết hưởng lạc tám viện ngự sửa cái gì gì nào là tuần giám cứu trận n ạ n tai giải phá oàn án tra cứu còn lại thất đức tham làm tiến cử nhân tài trái lại lại còn cặp kè giao hảo với quan viên địa phương ăn hối lộ để bao che chẳng lo tới triều đình Cho tên, cho nên, các nơi đều có lực lượng bá tánh tổ chức, vốn là chủ tánh kháng tên, tổ nên, nơi lượng vốn bá đối với đều để yếu là là Một dạ cầu hòa, hoàng đế lời ạ i chiến, không n g có tác xệt sợ ư kim. Vậy cho nguyện ê n n mới sai ư tướng ờ i đi dẹp những kẻ gọi là loạn đảng, là phái đại i đảng, dẹp những loạn trong kẻ là là t ở r ề đình đầu nã, phản loạn. Ngầm cao thủ sát các đầu lãnh con dân sùng、bái. Liên Vân như thủ hại chức tập sát Trại là một tổ ậ là là cao sai bái. các v thích thiếu thường, lại là một lãnh tụ như thế. lãnh như lại Lời u là q y nói đến đó thì lại ngừng n Người cảm thấy lời ta nói rất là đại nghịch bất có đúng g lời đại cảm có thấy ta rất bất h là đạo, k ô đôi mắt sắc bén của vô tình lại chăm chăm nhìn y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 sau đó sở tư ngọc đã bị đồng môn của các hạ thiết nhị bộ đầu giết nhị bộ đầu đều còn n h ó m vào trong liên v â n trại mà truy cứu trận đó sắc mặt của y lại càng tái mét mì mày lại càng nhíu chặt nhưng mà tin tức vẫn t r u y ề n đến tai của h ồ n quân và hiếu tường cái gái liên v â n trại không thể nào không khư trừ nói tới đây y lại h ò kịch liệt đường vãn tử lại tiếp lời nhưng mà thích thiếu thường là lãnh tụ được bá tánh dân làng yêu thương chẳng những là được lòng dân mà khi phách toàn quân giống như cầu vồng nhắm vào chỗ hiểm mà lại cố thủ phó tổng thư lại hận nghiền nát rằng không có làm khó được y Lồi liền Lão là liên Lì làm làng liên là nói tiếp điểm thiếu Yêu tài sai chiều trại gián phá hoại Đâu có người thích thiếu tài trại chiều giá sói đi trại thiếu quyện Yêu Đâu buông Vậy y Hủy nên Tông nhắm nhược thương nghĩa mình trộn trong văn thương trọng tài một cách vô từ, Nhưng vị trí cho y làm. Nhưng mà cố thích Triều vẫn còn đang văn nhận là cũng không thể nào Phó có Thư thích từ thích trà thích một từ trí trù thích tầm thể tha thích thương phá vào vào vô vị cho của của cố cách cho cố cho mà Dĩ vô tình lại là Lùi là lên liêu lân, liễu loạn. ngại nói, Người thiếu sinh thời hồi mới nói, Hôn quân và hiếu đều coi là một cái mới phái kim chiều, như thương, trong như nào quyện Hồn quân tường đình trọng mắt, mới không ngần ngại phái lên những nhân vật cớ, Lưu độc phong, văn trường, hoàng đến bình tình có thích thể thích phỉ và kết tốt. trầm mặt một một mắt, vật tầm quốc cây cớ độc cố đâu quả đều vậy, Vô y để thốt thực sự rất kỳ lạ cái gì kỳ lạ Phó Thủ không tướng biết lôi à có dụng ý gì. ý l quyệt cao mày giữa chán hiện ra một nếp nhăn sâu như đao khắc vô tình thốt Hoàng Thích Phó Thủ Hoàng Kim Lân cùng với Cố Thích Triều nội ứng ngoại hợp. Hoàng phúc Thích nghĩa thất thế thường phi, lại được Phó Thủ thành ngoại trong láo. và là là là là Lân, Văn Trương tướng tướng. Lân cùng nội ứng Lân luôn luôn quan trường. Còn Văn Trương vốn tướng quan viên trọng Kim Kim Kim Triều đại với Triều Triều lại tâm một Cố của Cố Cố của được tử tay bạt, trở đều yếu. để ở phó tổng thư lần này là một hơi phái r a ba thủ hạ đắc lực ở trên đó để v à lo vụ án này vậy thực ra là có thâm ý gì lôi quyện nói như vậy lưu đ ộ n phong là phụng chỉ đến bắt thích thiếu thướng người phụng chỉ lên trên miền bắc nhất định không chỉ là một mình ông ta đâu vậy lại không thấy có ai khó đụng chạm hơn ông ta thực sự là có một người ai thế lôi quyện ngạc nhiên v ô t ì n h lại đáp. t h ư ờ n g sơn, c ử u u t h ầ n quân. l ô i quên y lại đ ộ n g d u n g Lao tao sao. v ô t ì n h thốt. Tên vô k i ề u và lãnh h ồ n h i đều là môn đồ của lạo ta. Năm sớm b ố n hùng u đệ bọn h ọ đ ã t ừ n g g i a o t h ủ v ớ i h a i đệ t ử đắc ý của lạo ta, l à đ ộ c c k uy và tôn b ấ t c u n g v õ c ô n g của bọn chung rất k ỳ dị khó l a m mà t h ủ t h ắ n g c ử u u t h ầ n quân, l à v ố n luôn luôn ẩ n t h í c h k h ô n g c ó chịu đ i r a n h ư n g m à m ấ y n g à y t r ư ớ c dẫn hai tên đệ t ử ly khai khỏi trường sơn lén đi về hướng đông ra các t i ề n sinh đã vi cáp truyền thư cho ta biết nói rõ chuyện này có thể liên quan tới vụ tập nã của thích thiếu thương Lối lại là lối lại là là dài thiếu tại phải dùng bao nhiêu thiếu giết Điểm thiếu biết quyền yếu vậy vậy mày Vậy vậy y này còn còn thương dùng như tình nhớ nên trên mình thương nhất định là bí mật cực kỳ trọng yếu. Vì vậy không thể nào không giết chết y được. Điểm này, sợ rằng thương cũng thở một thích thủ thích mật thể chết thích tất Chỉ phó cho cao có cực được cả bí Vụ vì vị sao sợ bao đã kỳ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 Chắc chắn phó là đối vô ớ với tổ, phó tổng thừa. với U thần quân, với i tội kiểu Kim chiều Cái đi kiểu người tổng thư, thần thích trường. thì kết kết thế, phó Hoàng khó đó, có có quân, Lân, văn oán quyền gì ưu vào vừa khác dày đám cố dựa n ngu g gì phải hay là lắm sao? Vô tình lại cười y cười rất khoan khoái và cười sang sảng cả đường vãn từ lại đứng một bên nhìn không biết sao cũng cảm thấy vui vẻ vô tình nhớ mày Bọn chọn chúng người nào chuyện không đắc tội với người chỉ đắc khác thì thể tội làm làm. mà sao? Đời đâu với nhắn t h ầ n của lôi quyền không khỏi hiện lên một thứ thần sắc kỳ dị lại c h ậ m chậm nói Người hồi nãy thân thương? hồi hỏi ta, tại sao lại phải xả thân cứu thích thiếu thích ta, sao xả cứu vô tình gật đầu lại nhìn sang y Phật nghiệp Nghiệp phải phương nghiệp. phước phận phương thế hướng, hình thành như nhắm chốn, thanh bình mà hoan hướng, hướng tới Trên một một một một trí hướng, cùng một ra sao? ai ai qua qua của có lực. lực cũng cộng cùng lạc, cùng cùng lực. nói này, Nếu vạn dân, nỗ giới lại lại, đi là là lắm, mà mà về vì về đó chính là nghiệp lực cộng đồng nhất định là có thể hình thành một thứ tác dụng tiến bộ khiến cho mọi người đều sung túc và khoái lạc bất quá thế sự thường như không như nguyện người kia muốn xâm chiếm đất đai phì nhiêu của đại tống hai nước tranh phòng chiến họa liền miền sinh linh đổ thán bá tánh hy vọng đánh lui ra n g o à i xâm an cư lạc nghiệp nhưng mà triều đình khơi khơi lại muốn cầu an cầu tồn an tượng khoái lạc kẻ nắm quyền thường là kẻ bạo ngược hà khắc là s ố ít khống chế mệnh vận của đại đa số nghiệp lực tác quái đang sa đỏ vào vực s ô u vạn kiếp không có hồi sinh Lùi lại là là là là lực là là nói tới, dài. người Giống biết nhiêu vi sinh Giống kiên rơi biết nghiệp. biệt nghiệp, nghiệp. quyện quần quật, nguyện chịu Vậy này thấy vẫy ngay đến đến con như dòng nước, trong dòng nước không vùng mà tìm sống.、Giống、như là một con càng anh, chẳng chính cộng nỗ nhân thông thường là chịu sự thao túng của cộng đó, có có Đó đào được, đất, thở một vật tìm một thao chỉ mà và vì cứ của cá của bao sao. gì? sự Ý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 người h ư n để để cho cho mình nhìn thấy, để cho mình gặp, đuồ đuồ hy luôn luôn vọng n gặp, g ta ố tốt t việc nói g Người n thích thiếu thường phản lại lôi môn là lấy đức báo oán lại cứu trợ y thương gia thì đâu có phải y ra đời dâng cao thanh kiếm chính nghĩa lo chuyện bất bình làm quang đại lôi môn phát dương uy danh của phích lịch đường ta lấy đó lại là trở thành một vinh dự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 hai người đều nhìn nhau cười lên. Vụ tình từ nhỏ đã nhau nhìn lên. tình nhỏ cười Vụ từ gặp phải nhau g ư ờ i t â n tản nên thành tính gần tự biệt, cô độc và tản phế, vậy tạo cổ độc cho cá cổ độc c và vậy phế, khó ủ y. Rất ít khi cười nói khoan khoái cười nói với ai. Lôi q y nói hồi nhỏ đụng vào, đủ loại họa hoạn, bệnh tật triển minh, tính tình khoái cô đơn, và cũng rất y khi loại triển miên, cười đụng đơn, cũng n đủ vào, và tật rất cô Hai người gặp nhau, người nói gặp chuyện với nhau tâm tình khoan khoái cư giống như là chi rào mặt máy đã trở nên hân hoan đường vãn tử lại theo lôi quyển một thời gian ít khi thấy c ư ờ i nói g i ố n g như t h t h á i như vậy kim ngân nhị kim ế h ầ u c ậ n v ô t ì n h đã lâu cũng là chẳng bao giờ t h ư ờ n g t h ư ờ n g t h ấ y y vui vẻ ra mặt hôm nay lại thấy hai người n à y c ư ờ i nói hoan h ỉ ai ai là cũng bụng dạng như m ở c ờ lôi quyển c ư ờ i nói hồi n ã y ta ám t o á n người m ộ t đao một c h ỉ vốn n g h ĩ người là cũng c ù n g v ớ i bọn đ á m c u ố i tích c h i ề u lại không biết người là người t à n phế thực sự ta rất vô si v ô t ì n h l ạ i c ư ờ i lớn <cười> tên lưu m n h người bệnh chỉ có là một hơi thở không n g ờ là còn có trị lực như vậy chỉ tiếc thủ pháp ám khí lại là hạng bét lùi quyện lại cười khà khà người mù mắt rồi thì phải ta nếu như không phải là đã bị thương không hề nhẹ một đau một trị đó liệu người có tránh được không nụ cười của vô tình lại vụt tắt ngóm người bị thương không nhẹ lùi quyện lại chỉ chiếc áo lông kiều trên mình đã đưa đến sáu phần rồi người làm sao mà không nhận ra được vô tình lại hỏi kẻ nào đả thương n g ư ơ i rất nhiều trong đó dị họa của văn trường và c ố thích triều là nặng nhất vô tình lại thốt người bệnh là cũng không nhẹ đâu lời q u y ề n cười hảo sảng căn <cười> bệnh đó đã hai chục năm nay rồi tới bây giờ là cũng chưa chết vô tình thốt người phải cẩn thận bệnh không chết thường là g â y gớm nhất lời q u y ề n lại chuyện đề tài người tìm có ra hành tung của lưu đ ộ c phong hay không không lời quyển đôi mày lại nhíu lại hai hàng lông mày giống như gục thành một tạo thành một đường dài trên ấn đường một chút manh mối cũng không ánh mắt của vô tình vụt sáng vốn là không lời quyển lại hỏi vậy còn bây giờ vô tình đáp người đã cho ta biết lời quyển ngạc nhiên ta ta đã cho người biết vô tình lại mỉm cười gật đầu hết chương h ế tạm tập phút thông theo nhất trên t nhận 18, mong rằng mọi mới báo video rằng người kênh nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn những kênh Annie. rơi vui dõi đã để có của về ký biệt hẹn gặp lại trong những tập khác của tứ đại danh bổ nghị thủy hàn